câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử trường thứ mười bốn mất tích quà giọng đọc của nguyễn thành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 nghe nói ở ngoại mông thi thoảng cũng có vòi rồng, còn thi thảo nguyên này thì cực kỳ hiếm gặp. và lại vòi rồng có thể cuốn đi cả trăm con bò thì phải lớn đến chừng nào chứ? nếu có vòi rồng thật, hôm nay trời trong thế này, nếu có thì chúng ta đã thấy từ tít xa kia rồi. thế một điều nữa là cỏ xung quanh đây làm gì có vết tích gió quật đâu? đó đoạn cô liền quay sang hỏi lão dương Bỉ Dù sao lão dương Bỉ cũng từng sống trên thảo nguyên này mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú hơn đám thanh niên trí thức chúng tôi nhiều lắm. Lão Dương Bỉ không nói gì, ông nhảy xuống ngựa, sờ mó vết chân bò dưới đất, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu. Cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống đất, được mặt đầm đìa chảy vòng quanh gương mặt già nua. Xem già hơn hai trăm con bò, chắc chắn đã bị con yêu lòng trên thảo nguyên nuốt mất rồi. Lão Dương Bỉ vừa khóc vừa đấm ngực dậm chân. <cười> Trường Chính Chiến ơi hỡi, sao lại trừng vạn kẻ vũ mục mạnh khổ này như thế?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 Thì bằng mau mau đứng dậy mà đi tìm lũ bỏ về còn hơn. Tuyên béo cô khuyên rằng, Tư điểm đừng khóc, trong ấn tượng của mình, ấy, Bạn đâu phải là cô gái chỉ biết khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, Không dám ganh vác điều gì. Nhưng nằm xưa chúng ta chẳng phải đều là hồng vệ binh, Đảo gặp nằm trầu phong lôi khởi, Lật tung bốn biển nước mây hờn, Quẹt sạch mọi nghi quỷ xà thần hay sao? Bạn cũng từng nói rằng tương lai muốn là một chiến sĩ văn công giải phóng, Có chi tuệ và viễn kiến chắc Việt Có từ duy lý luận sâu sắc Cùng tinh thần chiến đấu quật cường cơ mà Bạn đừng có bắt chước cái cậu Hồ Bát Nhất Suốt ngày kêu gạo rằng Thù vui thấp kém là không có tội Đừng bao giờ quên cả chết không thuộc về giai cấp công nhân Đình tư điểm nghe tuyển béo nói thế Cũng phải bật cười trong nước mắt Cô rụi rụi mấy giọt lệ nhòa trên mặt Rồi gật đầu nói Đúng vậy Cái chết không thuộc về giai cấp công nhân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 Hôm qua, Lão Dương Bị kể rằng, mấy chục năm trước, em trai ông ta bị người ta ép phải dẫn đường đến Động Bách Nhãn. Ông có nói đó là một nhóm thổ phỉ ở vùng núi, còn khiêng theo một cái giường rất lớn. Từ lúc ấy tôi đã có cảm giác chuyện này hết sức ly kỳ rồi. Thời gian xảy ra việc này rất khớp với thời gian trong câu chuyện của thím Từ. Nói không chừng đó lại chính là bọn phỉ nề hội, mang cái thứ nào được trong núi đến Thảo Nguyên. Động cơ tại sao chúng lại chọn Thảo Nguyên thì tôi không đoán được. Nhưng trong cây giường của Hoàng Đại Tiên kia, thì 10 phần có đến 8 phần chính là vàng bạc châu báu rất có giá trị. Nếu không tìm được đàn bò, vạn nhất lại tìm được vàng bạc. Có lẽ cũng có thể giúp Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bỉ lấy công chuộc tội. Vì đã nghe quá nhiều truyền thuyết về mạch vàng ở vùng hưng An Lĩnh, nên tưởng động bách nhãn chính là kho dấu vàng của bọn thổ phỉ đã bám rễ trong đầu tôi. Hình thành nét ấn tượng chủ quan,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 Thì chắc đến 89 là như thế. Ở bên cái dốc mọc đầy cỏ này là một khe núi. Men theo đường mòn đi xuống chính là nơi đổ đất nhấp nhô mà mọi người nơi đây đều sợ hãi. Động bách Nhãn, chúng tôi tạm thời vẫn chưa nản lòng, lại nhảy lên lưng ngựa để xung quanh tiếp tục sục tìm dấu vết. Lúc này trời đã quá ngọ, chúng tôi cũng vừa mới lên lưng ngựa chưa được bao lâu, lúc ngựa bỗng đột nhiên tỏ ra cực kỳ bất an, không ngừng kêu lên. Bầu không khí xung quanh phảng phất tiêu tồn tại sự vật gì đó dị thường Mới khiến chúng đồn nào hoàng hốt như thế Tôi lo con ngựa sẽ trồm lên hất văng cả mình xuống liền vội vàng một tay ghi chặt cường tay kia nắm chặt lấy vòng sắt trên yên ngựa Nhưng ngựa không trồm lên Mà chỉ đặt vòng vòng một chỗ Tôi liếc thấy ba con ngựa kia cũng hẹp như thế Vội kêu lên gọi Lão Dương Bì Ông ơi bọn ngựa này bị sao thế Lão Dương Bì vội ghi cương ngựa Giữa chặt con ngựa đang kinh hoàng luông cuống lại nó cho chúng tôi biết Lúc ngựa trên Thảo Nguyên này đều có linh tính Nhạy cảm hơn trực giác của con người nhiều lắm Nhất định là chúng đã cảm thấy gần đây Có thứ gì đó rất đáng sợ Mà con người lại không cảm thấy được Con ngựa Lão Dương Bì đang cưỡi Là một con ngựa trong quần đã giải ngũ Cao hơn ngựa mông cổ bình thường một cái đầu Con ngựa này tuy giả Nhưng tố chất tâm lý ổn định hơn ngựa thường rất nhiều bà con ngựa khác nhất thời cũng chưa đến nỗi rối loạn cả lên tâm tình lúc gỡ đã dần ổn định trở lại bỏ tôi bèn thừa cơ đưa mắt nhìn khắp bốn bề định quan sát thử xem trên thảo nguyên này rút cuộc có cái gì lạ nói không chừng lại liên quan đến hơn trăm con bò bị mất tích cũng nên nhất thời dây thần kinh của bốn người đều căng ra như dây cung kéo đầy để phòng bị bày sói trên thảo nguyên lão dương bị còn mang theo một khẩu súng săn kiểu cũ ông già đã có cây bảo đao khang hy phòng thân Liền hỏi tuyển béo. Ê cậu béo, có biết bắn súng không thế? Tuyển béo bị mồi khinh khỉnh nói. Hey, để ông nói trúng rồi đấy. Hồi bé cháu đây cũng từng bắn thử vài phát thôi. Sau đó cậu ta đón lấy khẩu súng săn trong tay Lão Dương Bỉ xem thử. Đoạn cười khổ nói. Hey, kiểu súng này thì cháu chưa bắn bao giờ. Đây là súng săn nữa, Cháu thấy chắc chẳng mạnh hơn súng điểu năm xưa của Nghĩa Hòa đoàn đánh quỷ Tây là mây đầu.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 Đám mây này dày lạ thường Trông khá giống đám mây hình nấm hình thành Khi nổ bom nguyên tử Có điều kích cỡ nhỏ hơn nhiều Màu sắc cũng khác Rất hay gặp trên thảo nguyên Không nhìn kỹ thì cũng không dễ gì để ý thấy Đám mây buông rủ từ trên bầu không cả vút xuống Loại mây này gọi là móc trời Nhưng một dân có kinh nghiệm trông thấy nó liền biết ngay là sắp có mưa tuyết đổ xuống lộc chúng tôi ngẩng mặt lên nhìn Bởi nhạn vừa khéo cắt qua đám mây ấy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 lão Dương Bị ôm đầu lên kinh hãi hết lên trưởng Trinh Diên ơi Có nhiều lòng ấy đúc trong đám ấy. Trên cao dường như có một cơn gió thổi mạnh qua đám mây dậy đặc Trong chốc lát đã rách tè tùa Trời xanh ánh hồng hết sức rõ rệt Trong đám mây ấy là một vùng trống không Chẳng có gì hết Lũ nhãn bay toán loạn bỏ trốn Vẫn đang ở đằng xa kêu lên ai oán Nhưng còn vừa bay vào cuồng mây khi nãy Đều tựa như bốc hơi trong mây Chẳng còn dù chỉ một cọng lồng Bọn tôi trợn tròn mắt há hốc miệng Nếu không phải tận mắt chứng kiến Liệu có ai tin nổi tình cảnh đáng sợ vừa xảy ra chứ Lúc này ánh dương trên cao dường như tôi sầm lại như một sát nà Nhưng trong mắt chúng tôi Trên cao vẫn là trời xanh mây trắng Không có bất cứ thứ gì không nên có Nhưng ngày sau đó Lúc ngựa lại trở nên kinh hoàng Chúng tôi muốn nghiêm chúng lại đều kéo mạnh cương về phía sau. Bọn ngựa biết chủ nhân không phát lệnh tung vó bỏ chạy, chỉ đành bồn chồn quanh quần tại chỗ. Nhưng có gỉm cương thế nào, chúng cũng không chịu dừng lại. Đảng lúc không biết tiến thoái thế nào, tôi đột nhiên có cảm giác mà nghĩ căng phòng, trong lòng lập tức biết ngay có chuyện chẳng lành. Thư ở trên trời kia đã sống tới chỗ chúng tôi rồi. Lão rừng bì cũng lập tức phản ứng, vùng roi ngựa lên, quất một chầm vào mông bế con ngựa. cả bọn đều biết không chạy là không xong, liền vội vàng thúc ngựa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 Ông Bảo từng gặp dòng trên Thảo Nguyên mấy chục năm trước Không biết tình cảnh có giống vừa nãy hay không Nét mặt Lão Dương Bì hoàng màng ngỡ ngàng Bảo rằng tình hình lần trước hoàn toàn không phải thế này Lần ấy đang buổi hoàng hôn Nhìn thấy trên bầu không Có một con ác lòng hung dữ khủng khiếp Toàn thân đen kịt Cơ hồ như một bóng mà đáng sợ vô ngẩn Chỉ không phải giữa Thành tiền Bạch Nhật Bao nhiêu sinh linh Bảo biến mất Là biến mất luôn như vừa nãy Chuyện này đúng là hết sức kỳ quái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 Làm sao có thể hiểu rõ được những điều thâm ảo kỳ bí bên trong Nhưng bất luận là dùng nhãn quang của chủ nghĩa duy vật Hay chủ nghĩa duy tâm Hoặc chủ nghĩa phê phán để nhìn hiện tượng này Thì lũ bỏ kia của chúng tôi quá nữa là vĩnh viễn không thể nào tìm về lại được nữa rồi Đình tư điểm đang cảm thán chức vận mệnh chớ trêu Tôi đột nhiên phát hiện ra khe núi chỗ khổng xa Lắm có hoang tiêu điều Tựa hồ như trốn ra vào của loài cô hồn dã quỷ Thầm nhủ lúc nãy Chỉ lo bỏ chạy tháo mạng Không hiểu đã chạy đến đâu đây Tôi vội vàng nhắc Lão Dương Bì Quan sát lại địa hình Xem rốt cuộc đây là đâu Lão Dương Bì định thần lại Xoay đầu ngựa đảo một vòng xung quanh Thần sắc lập tức trở nên căng thẳng Ông già ngước nhìn Về phía khe núi kia thở dài nói <cười> Chắc chắn là đôi trước tạo nhiệt rồi Sao chúng ta chạy đi đâu không chạy Lại sống thẳng vào động bạch nhãn thế này